Ba mẹ cô vì để cho làm bà vui lòng mà sinh rất nhiều đứa con Mẹ cô sinh liên tiếp 4 người con gái Đến lượt cô là đứa thứ năm Thì bà băng huyết mà chết ở trên bàn đẻ Một phần vì cô là một đứa con gái Phần còn lại là vì sinh cô nên mẹ cô mới qua đời Ba cô đâm ra lại oán trách Nói rằng sinh ra cô là một vận đen đổi Và từ đó không hề ngó ngàng gì đến cô Vì thế mà các chị đổ lỗi do cô Tại cô nên mẹ mới mất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 Chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, học bà không mấy ấn tượng, lại không có giấy giới thiệu của giáo viên. Quan trọng nhất là trong túi không có một nghìn nào, thì trường đại học nào dám nhận cô đây? Bất lực, cô lăng thang ở nơi phố xá tấp nập với cái đầu lẫn cái bụng trống rống. Đột nhiên cô nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Cô lại một lần nữa ngây thơ mà nghĩ rằng phục vụ thì chỉ là mang trái cây hay là đồ uống vào cho khách, nhưng không.